Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không buồn, anh đã thua một người yêu em như thế. Sự thật phơi bày, anh mới nhận ra Lánh Phong yêu Hà Doanh và làm cho cô nhiều đến thế nào. Anh Bảo ơi! Hà Doanh đã mỉm cười, nụ cười dạng dỡ của ngày xưa. Em thật may mắn vì em luôn gặp những người tốt. Cả anh và anh Phong đều rất thương yêu em. Em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Em hạnh phúc lắm anh Phong ơi. Anh là người đã cho em cảm nhận trọn vẹn điều đó hơn bao giờ hết. Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp những con người tuyệt vời trên thế gian này. Cô nhấc cánh tay anh lên, lau nhẹ lên những ngón tay, sau đó là khuôn ngực rộng. Những vết sẹo bây giờ nhìn kỹ không đáng sợ lắm, vì nó là một phần quá khứ của anh. Em yêu nó cũng như yêu anh vậy. Hôm qua em đã đi gặp mẹ Lợn sưa nói trong phiên tòa sắp tới sẽ cố gắng để mẹ thoát tội mưu sát ghép vào tội vô ý gây thương tích nhưng mẹ đã nói mẹ nhận tội mưu sát mẹ muốn được thanh thản còn Dượng Dượng đã nói sẽ chờ mẹ ra tù rồi hai người sẽ mua một ngôi nhà nhỏ sống vui vẻ bên nhau tất cả là nhờ anh đấy nếu hôm ấy không phải là anh đỡ cho mẹ em có lẽ nỗi hận thù này sẽ chưa chấm dứt. Anh đã lấy mạng ra đặt cược và em, em cũng sẽ lấy cả cuộc đời còn lại để đặt cược bảo anh, em cần anh, anh phong. Tim lãnh phong đang đập, anh đang sống, hình như anh cũng đang nghe cô nói. Hà danh mang nước đổ đi, thay nước khác để lo mặt cho phong. Khi cô quay lại phòng, một cảnh tượng giống như trong phim vậy, anh đang cười nằm trên giường bệnh. sau. Trên thảm cỏ xanh biếc, của một ngôi nhà, một người đàn ông đeo kính đang nằm, mắt nhìn lên bầu trời sao thầm thẳm. Bên cạnh anh là hai đứa trẻ đang mải mê đốt nến trong chiếc lồng đèn ông sao đơn giản. "Ba ơi, nóng nóng, con đừng có để vào tay để ba chỉnh lại cho." Là Lệ Vong và An Vĩnh, đứa bé nhỏ hơn một tuổi, ngồi bên cạnh là An Hoài, xinh xắn dễ thương như mẹ. Bên trong nhà có tiếng gọi Anh ơi, vào ăn cơm. Ừ, anh vô liền. Anh quay sang hai đứa bé. Để lồng đèn ở đây nhé. Ai lên vai ba cỗng nè. Con. Cô bé nhỏ ngọng nghịu, đứa bé trai ra dáng anh, dướng khoan. Em còn nhỏ, ba cỗng em đi, con đi bộ. Ừ, đi nào con. Hà doanh nhìn ba cha con vui vẻ bên nhau, nụ cười dạng dấu trên khuôn mặt cô. Doanh doanh là người hạnh phúc, hạnh phúc nhất trong những người hạnh phúc. Phải không? Đứa bé nhỏ vốn em đềm tuổi mộng Mắt long lanh chứa đựng ánh thiên thần, Đôi vai nhỏ dù khó nghèo đói rách, Môi vẫn cười, Dạng dỡ một niềm tin, Ác nghiệt thay. Một chiều đông rông tố, Không mưa phùn Không bão giữ nổi lên, Cơn rông bão lòng người cướp sạch, Cả niềm vui, Cả thơ dại mộng lành, Em bé thận thở, Cục mặt cúi đầu Người còn sống Và trái tim vẫn đập Nhưng tâm hồn liệm chết từ lâu Có nghĩa gì Thứ dụng cụ mỏng manh Người ta dùng trong trò chơi tình ái Mới ra đời đã bị chối quanh Buồn, đau Nhưng biết trách ai Ai cũng có quyền Chọn cho mình hạnh phúc Cũng được phép giật dành Khi đã quá yêu nhau Thôi thì Cứ sống cứ lớn lên như một loài cỏ dài. Không yêu thương và không cả oán hờn. Đâu ai nhớ đến mình. Đâu ai có cần mình. Mình như một bóng mở qua cửa. Có cũng không mà không có càng hay. Mai sau này biến mất trên đời. Cũng không người nối tiếc. Nhỏ cho dùm dọn lệ tiến đưa nhau. Chiều mưa đông lạnh ngập cả lối dàng đường. Dưới mái hiên có hai người lặng lẽ. Cô gái nhìn đời trong ánh mắt trong veo, trao cho người con trai chiếc dù nhỏ mỏng manh, che không khỏi mưa rơi giá buốt, cho tâm hồn bỗng chốc hóa ngẩn ngơ. Con tim chợt truyền mình thức dậy, lần đầu gặp lại yêu thương. gạ con trai si tình khờ dại, biết yêu người con gái đầu tiên. Yêu, đâu cần phải nói ra, chỉ một nụ cười Là lòng tôi ấm lại dáng em buồn Là lòng lại xót xa Để rồi Mối mùi bên Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net